trọc khẩu quy tác giả tiểu tiểu thất người đọc thanh xà chuyện được phát trên trang web thế giới audio chương 25 không thuần khiết hội chùa tiền đường nói được tổ chức ở công viên c cái hội chùa này đặc sắc ở chỗ nó lấy lễ tình nhân làm chủ đề hội chùa quy mô không lớn diễn ra trong 4 ngày Bất quá nghe người ta nói tới rất nhiều, sợ dĩ bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng lễ tình nhân cũng đã qua, cho nên cũng không tính là chật trội. Cái hội chùa này rất thần kỳ, kết hợp hoàn hảo hai nguyên tố trung, tây, lại không làm cho người ta cảm thấy phản cảm, ví dụ như keo chocolate in chữ, tình yêu ngọt ngào, đồ chơi làm bằng đường. thổi thành hình trái tim cùng hai tiểu thiên sứ hôn nhau bằng đường, đặc biệt làm cho tình nhân một ít đồ trang sức nhỏ, kỳ lạ, cổ quái. con người còn bày sạp đoán chữ xem tình duyên. Tôi lồi kéo tay tình đường, nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy rất mới mẻ, chơi rất vui. Tôi và tình đường mặc trang phục tân lang tân nương cổ đại, anh bấm nhân được hình trái tim, còn bói tình duyên. Người coi bói nói chúng tôi là một đôi trời sinh Mặc dù tôi rất hoài nghi đối với đôi tình nhân nào Ông ấy cũng nói như vậy Bất quá tôi rất cao hứng Cho ông ấy 10 đồng Cuối hội chùa là một sân khấu nhỏ Không ít người vây ở phía dưới Thì ra đây là một cái sân khấu đặc biệt Cho những đôi tình nhân lên hát tặng nhau Chỉ cần mất năm đồng là có thể hát một lần Tôi cắn kẹo hồ lô Nghe một người thanh niên cao to Ở trên đài Giờ micro gào lên Anh ta hướng về phía người nào đó Trong đám đông hô to XXX Em tha thứ cho anh đi Có chết anh vẫn yêu em Sau đó lại hát vang lên Đương nhiên nếu hát gào giống như vậy Thì cũng có thể gọi là hát Tôi run run tay Kẹo hồ lô thiếu chút nữa Thì rơi xuống đất Hiển nhiên run run không chỉ có một mình tôi Trong đám người bắt đầu có người ồn ào Rốt cuộc Một cô gái mặt lạnh trang điểm đợt mặc váy đỏ chạy lên lôi anh chàng kia đi Người chung quanh cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ Sau đó dưới đài vang lên một hồi tiếng hít không khí Nữ sinh mất bình tĩnh còn thấy chói tai. Tôi gặp kẹo hồ lô Lặng lẽ liếc nhìn tìm đường lên trên đài Nghĩ thầm Sớm biết là sẽ có phản ứng như vậy Các người chưa từng nhìn thấy trai đẹp sao? Theo lý thuyết, trước khi tìm đường bắt đầu hát Phải nói một câu X, x, x, cho y, y, y Nhưng cậu ấy không nói Cậu ấy vừa lên đài nhìn tôi chầm chầm Lúc ca hát vẫn kiên quyết nhìn trầm chầm, chầm vào tôi Vẽ mặt chuyên chú, thâm tình Khiến cho tôi ngay cả kẹo hồ lô Cũng ngượng ngùng không tiện ăn Thật ra thì so với gương mặt Tế bào âm nhạc của tiền đường thật sự quá ít ỏi. Cũng may giọng nói của cậu vốn rất dễ nghe. Hốn chi chỉ bằng cái khuôn mặt kia vừa đứng lên trên đài thì còn ai mà quan tâm tới cậu ấy hát có hay hay không? Trong đám người này nghiêm túc nghe cậu ấy hát sợ rằng chỉ có một mình tôi. Tiền đường hát một bài hát khá là thịnh hành Little Love Bài hát này tôi cũng biết hát Thẳng thắn mà nói cậu ấy hát không được hay cho lắm Có mấy âm còn lạc điệu Nhưng mà rất xúc động Nói như thế nào đây Cái giọng hát kia hợp với cái vẻ mặt kia Làm cho tôi có một loại cảm giác Nếu cô dám phụ cậu ấy Thì cô chờ mà tan biến thành mây khói đi Trên mặt hơi nhột nhột Tôi sờ soạn một cái Lại ướt đẫm Trời ạ Nghe hát vui vẻ như vậy mà cũng có thể chảy nước mắt Tôi đúng là hết thuốc chữa Tiền đường nhìn thấy tôi khóc Ném micro một cái Nhảy xuống sân khấu kéo tôi chạy Chạy đến chỗ không có ai Cậu ấy dừng lại giúp tôi lau nước mắt Tại sao lại khóc Anh hát khó nghe quá Tiền đường cười cười hôn lên trán tôi Tặng quà đền cho em nè thích không Tôi gương cầm lên Cũng tạm được Lúc sắp đến nhà Tôi đứng cách tiền đường Mười mấy thước Nhìn chung quanh không có ai Liền hướng về phía tiền đường hô to Tìm đường Em yêu anh tiền đường giống như đứng tại chỗ không động đậy Nhưng mà tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đang cười Tiểu vũ Anh cũng yêu em Tìm đường Anh là không khí của em Em không thể mất anh được. Tiểu vũ, em là sinh mạng của anh. Anh cũng không thể không có em. Tiền đường, ăn thật giả bộ x. Sau đó, tiền đường bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi liền điên khùng chạy phía trước. Tiền đường vừa đuổi theo tôi, vừa kêu. Tiểu vũ, em chậm một chút. Mặt đất trợt đó. Chậm lại rất là lạ. Được rồi. Mặc dù tôi tự nhận là chạy trốn rất nhanh Nhưng hai cái chân nhỏ của tôi Làm sao mà nhanh hơn tiền đường được Trong chốc lát Thằng nhãi này liền đuổi kịp Từ phía sau dùng sức ôm lấy tôi Bày ra biểu tình Rồi cuộc bắt được em rồi Tôi cố ý tông mạnh về phía sau Hai người cùng nhau ngã nhào Trên mặt đất Tiền đường ở dưới tôi Tôi ở trên à Lời này tại sao lại mờ ám như vậy Tôi nắm bọc tuyết nhét vào trong cổ tiền đường. Tiền đường cười ngăn cản tôi. Hai người đang nháo bên cạnh một lớn, một nhỏ đi ngang qua. Bé con tức giọng non nớt hỏi người lớn. Ba ba, bọn họ đang làm gì? Người lớn ôm lấy bé con, thả ra một câu. Bọn họ đang làm chuyện không thuần khiết Tiền đường không tốn sức chút nào. Lịch người, đè tôi xuống dưới thân. Cậu ấy nắm cánh tay tôi ngăn cản động tác của tôi Tiểu vũ Bọn họ nói chúng ta không thuần khiết Làm sao bây giờ Phối hợp những lời này Đầu thằng nhãi này càng ngày càng thấp tiền đường Chúng ta thuần khiết hay không Cái vấn đề này Nên trở về nhà hắn thảo luận tiếp đi Trước tiên anh ăn... ừ, ừ, ừ. ai giờ Ngài chú ý trường hợp một chút có được không Đang ở trên sân cỏ của tiểu khu Trước mặt không xa chính là tòa nhà chúng tôi ở Trung quanh đây có không biết bao nhiêu là gương mặt quen thuộc Mẹ nó còn hôn sâu nữa Tôi đang cố gắng muốn thoát khỏi tìm đường Thì đột nhiên thấy cách đó Không xa có một thân ảnh Càng ngày càng đến gần Mẹ tôi giơ điện thoại di động lên hướng về phía chúng tôi Không ngừng bấm nút, Cười đến nước miếng cũng sắp chảy thành dòng Mấu chốt là tìm đường nhắm mắt lại, hôn đến say mê, không hề cảm giác được chung quanh có gì thay đổi. Mà tôi thì bị cậu ấy đè, không động đậy được, miệng còn bị cậu ấy chận. Tôi thật sự không còn cách nào bực quá mới dùng sức khẽ cắn lên môi cậu ấy một cái. Rốt cuộc tiền đường cũng chịu buông tôi ra. Hai chúng tôi từ dưới đất đứng lên. Vào lúc này cậu ấy mới chú ý đến mẹ tôi, vừa định nói chuyện. Mẹ tôi lại xoay người chạy tóe khói ủng da cao gót, Dẫm ở trên đường Lộc cột lộc cột, Thần thủ kia hoàn toàn không giống người hơn 40 tuổi ngày cả tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ Bà vừa chạy Vừa dơ dơ điện thoại di động lên Tôi đứng thật xa Cũng có thể nghe được tiếng cười của bà Tôi rất u buồn Thật sự rất u buồn Nghĩ đông xong lại đến mùa tự trường đối với tôi bà nói ý nghĩa của tự trường là không thể ngủ nướng không thể tùy thời về nhà chỉ có thể ngoan ngoãn đi học ăn ở nhà anh vân vân mà đối với tiền đường tự trừ nghĩa là thi lại suy tính đến chuyện tiền đường đã bị tôi thu vào ở dưới trước cho nên khi tôi phụ đạo tiếng anh cho cậu ấy cũng dùng một chút phương pháp mới mỗi ngày học thuộc 50 mươi từ đơn Không đủ, không cho hôn Mỗi ngày ít nhất làm hai bài tập đọc tiếng Anh Giải 10 đề Đúng dưới 6 đề Không cho hôn Dưới 4 đề Ngay cả tay cũng không cho đụng vào Làm như vậy Hiệu quả lập tức rõ ràng Mặc dù tôi cũng không trông cậy Việc tên khuyết tật tiếng Anh này Có thể có đột, phá gì Nhưng dù sao về lâu về dài Cũng có tiến bộ chứ Trước khi tìm đường đi vào trường thi Tôi còn đặc biệt hôn cậu với một cái để khích lệ Hay da, thần mật trước cửa trường thi Mặt tôi đúng là dày thật rồi Ra khỏi phòng học Tôi nhận được điện thoại của chu Văn Trường Thằng nhãi này đã lâu không gặp Mấy ngày trước nghe em gái Lan Nói hắn có vấn đề Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng Tôi còn không tin Kết quả hôm nay vừa nhìn Liền... Hiện tại tôi đặc biệt muốn lặp lại những lời em gái Lam từng nói với tôi cho Chu Văn Trường nghe. Thế nào, năm mới đến còn chưa ăn cơm no sao? Chu Văn Trường nhìn thấy tôi, cái gì cũng không nói, cùng tôi ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, cậu ta hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Tôi tìm chuyện nói. Tại sao ông cũng bắt đầu hút thuốc lá rồi? Hình như em gái Lam cũng hút cái hiệu này. thật là trùng hợp nha. Chu Văn Trừng ư một tiếng, hiển nhiên không có ý định trả lời, tôi đành trầm mặt. Chu Văn Trừng không vui, không giống với em gái Lam, em gái Lam cho dù tâm tình không tốt, cũng không dễ dàng để người khác nhìn ra, trừ phi chính cậu ta muốn cho người ta xem. Dù cậu ấy thích tình, cũng có thể tinh thần sáng láng ở trước mặt tôi mắng Chu Văn Trừng. Hoặc là bày chiêu cho tôi làm sao dụ dỗ tìm đường Chùa bành trường thì không như vậy Nếu là cậu ta không thoải mái Sẽ im lặng, không nói lời nào Không khí trong vòng bánh kính 1 mét Cũng bị ép chặt lại Quỷ thần chớ vào Tôi sợ cầm Nghĩ tới nếu như tìm đường nhà tôi Mà không thoải mái trong lòng Sẽ biểu hiện thế nào à, Nếu là cậu ấy không thoải mái Vậy thì phải khiến toàn thế giới Đều không thoải mái của cậu ấy Tôi còn nhớ năm lớp 11, một bạn nam trong lớp vì mấy câu nói mà gây thù với cậu. Sau đó ngày nào cậu ấy cũng bày ra bộ mặt, nhìn ai cũng giống như là muốn trả thù. Tôi thấy cậu ấy muốn đi đường vòng. Sau đó cậu ấy lại khóa bạn nam kia trong phòng dụng cụ cả đêm. Mẫu chốt là bạn nam đó rất nhát gan. Ngày thứ hai, được người ta phát hiện đã trực tiếp hôn mê. Thế là lớn chuyện. Kết quả... Của chuyện này là chủ nhiệm lớp của tiền đường Thầy giáo trực thuộc dục cụ Cùng với một số người chịu trách nhiệm liên đới khác Bị hiệu trưởng mắng Ngay cả học sinh kia cũng không có đáng ngại Gia đình cậu ta cũng không truy cứu Vậy mà người gây ra họa Tiền đường lại không bị trách phạt gì Bởi vì nhà trường không tìm được chứng cứ cậu ấy gây án Không chỉ như thế Thằng nhãi này Tìm đường còn đặc biệt vô liêm sỉ, giả bộ chính nghĩa đường đường nói với hiệu trưởng. Đầu tiên là học sinh vô tội bị nhốt, tiếp đó một học sinh vô tội lại bị hoài nghi, thậm chí là bị định tội mà không hề có chứng cứ gì. Thái độ của trường học đối với học sinh làm cho em rất thất vọng. Cứ như vậy, trực tiếp đẩy vấn đề thành trường học đối đãi học sinh như thế nào? Loại vấn đề này dễ dàng gây thù hận. Rất là tổn hại đến danh tiếng Dĩ nhiên Người khác không biết chuyện này Có phải là tiền đường làm hay không Tôi thì lại rất rõ ràng Chỉ bằng sự hiểu biết của tôi Đối với cậu ta Là có thể đoán được 89 phần 10 Sau đó tiền đường còn hỏi tôi Cậu thấy tôi giống như loại người Chỉ vì mấy câu nói mà ghi thù sao Tôi gật đầu Không phải giống như Cậu vốn là như vậy kết quả tiền đường liên quan vai tôi cười vô sĩ tiểu vũ cậu đúng là hiểu rõ tôi bây giờ suy nghĩ lại lúc ấy khẳng định là cố ý chiếm tiện nghi tên sắc lang này tôi đang chìm đắm trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế bảo vai đột nhiên bị đẩy một cái chu văn trừng hỏi tôi có vũ nghĩ gì thế tôi giật giật huế miệng không có gì chu văn Trường kéo cánh tay của tôi cho tôi mượn vai một lát ừ cái câu yêu cầu này không tính là quá vô lễ chẳng qua là quái dị tôi chỉ thấy con gái nhũng niệu tựa vào vai con trai thật đúng là chưa bao giờ gặp qua ừ tình huống này là thế nào Nhưng khi nhìn bộ dạng, thằng nhãi trước mắt này buồn bã, yếu siêu, mất hồn, mất vía giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên. Tôi rốt cuộc cũng mềm lòng, ai nói đàn ông không thể yếu đuối. Yên tâm, lớn mật mà dựa vào đi. Tôi thật sự không có ý gì khác, tìm rằng chu Văn Trường cũng thế, nhưng có vài người lại không nghĩ như vậy.